Tạng Bồ Tát Bổn Nguyền Kinh tập 32. Chủ giảng Pháp sư Tịnh Không. Thời gian: tháng năm năm 1998. Địa điểm: Tịnh Thông Học Hội, Singapore. Mời mở Kinh văn, Khoa Chú Quyện Trung Trang 131 Mời xem Kinh văn, Khước hậu quá Nhất bá thất thập kiếp Đương đắc thành Phật Hiệu viết vô tướng như lai Kiếp danh an lạc Thế giới danh định trụ Kỳ Phật thọ mạng bất khả kế tiếp Đây là lời Đức Thế Tôn nói cho chúng ta Chủ mạng quỷ dư Trải qua Thời gian rất dài đã dùng thân phận đại quỷ dư để giúp đỡ hết thảy chúng sanh cổ nạn. Phần trước là nói việc Ngài tu nhân. Tu nhân thiện nhất định cảm được Quả báo thiện. Phật nói cho chúng ta 170 kiếp sau Ngài sẽ thị hiện thành Phật. Danh hiệu là Vô Tướng Như Lai. Thời đại đó cũng có danh hiệu Giống như thời đại Đức Phật thích Ca Mâu Ni thị hiện tên của kiếp này gọi là hiền kiếp thời đại đó của ngài gọi là an lạc từ tên này liền biết thời đại lúc Đức Phật ấy ra đời vô cùng tốt đẹp tên của thế giới thế giới này của chúng ta hiện nay Gọi là Ta bà Ta bà là tiếng Phạn Nghĩa là kham nhẫn Người trên thế gian này rất khổ Mà họ có thể nhận chịu được Thế giới của kham nhẫn Tương lai Thế giới của vô tướng như Lai Gọi là tình trụ Chúng ta xem hai chữ tình trụ này Rất giống với thế giới cực lạc Của Đức Phật A-di-đà Hơn nữa Thọ mạng cũng là vua lượng thọ. Đoạn khai thị này của Thế Tôn mang lại khải thị rất lớn cho chúng ta. Phía trước đã báo cáo cho quý vị rất nhiều quỷ dương trong ác đạo. Đều là chư Phật như Lai Ứng hóa ở trong ấy Cũng có rất nhiều Pháp Thân Đại Sĩ Tu hành ở trong đó Giống như Những gì được nói Trong phẩm phổ môn Của Kinh Pháp Hoa Nên dùng thân gì để độ Thì Ngài hiện thân ấy Nhưng hiện thân thuyết pháp Thì duyên phần Với những chúng sanh này Nhất định phải chín mùi Nhà Phật thường nói Phật không độ người vô duyên Thế nên chúng ta trong thế gian này Không phải chỉ có đời này mà thôi Nhiều kiếp trong quá khứ đỉnh này Chúng ta với hết thảy chúng sanh Không thể không kết duyên Duyên thì Có thiện duyên Có ác duyên Có nhiễm duyên Có định duyên Ở trong Phật Pháp Còn có Pháp duyên Hết thảy đều là duyên Có duyên mới được độ, không có duyên thì không độ được. Cho dù kết ác duyên với chúng sanh cũng được, như chủ mạng hủy dương, các vị ấy hiện thân trong tam ác đạo, độ chúng sanh trong ác đạo, đó là ác duyên của những chúng sanh này đã chín mùi hoa đoạ vào ác đạo, Bồ Tát cũng không từ bỏ. Cũng vào trong ác đạo thì hiện thân cùng loại Để khuyên bảo họ quay đầu Khuyên họ đoạn ác tu thiện Những lý sự này Chúng ta đều phải hiểu rõ Phải biết là việc như thế nào Cũng nên biết hiện nay chúng ta phải làm như thế nào. Tuy nhiên, nói trên nguyên tắc thì chỉ là ở vấn đề tại duyên. Chúng ta kết pháp duyên trù thắng nhất với hết trạy chúng sanh. Trong pháp duyên không mang phiền não. cho nên dưới mình dưới người đều giảm bớt chứng ngại cho dù duyên này là thiện duyên chứ gì phải biết thiện có thể biến thành ác trong ngạn ngữ gọi là vui quá hóa buồn Thương yêu đến cực độ thì sanh ra sân giận. Chứ gì phải biết ác sẽ không biến thành thiện. Hận thù rất khó biến thành thương yêu nhưng thương biến thành ghét rất dễ dàng. Cho nên thế giới này là thế giới cực khổ. Học Phật là học làm một người sáng tỏ. sáng tỏ rồi, thì chúng ta cùng với hết đại chúng sanh kết tình duyên, duyên thanh tịnh cũng chính là nói hai bên thiện và ác đều xả bỏ, xả không phải là xả trên sự mà là xả trong tâm. Trên sự thì diệt thiện ác đều không thể tránh khỏi, không gặp. Phải tiếp xúc, phải qua lại Như vậy sẽ kết hết tẩy duyên thiện ác Nếu tâm địa thanh tịnh, mảy trần không nhiễm Thì thiện duyên cũng là tịnh duyên Ác duyên cũng là tịnh duyên Phải hiểu được đạo lý này Nếu như trong hết tẩy cảnh giới Bất luận là hoàn cảnh vật chất Hay hoàn cảnh nhân sự Nếu chúng ta sanh tâm Cởi tâm động niệm có tốt xấu có lấy bỏ thì duyên này chính là nhiễm duyên quả báo của chuyên ô nhiễm rất khổ nếu như trong việc tiếp xúc với hết thảy hoàn cảnh nhân sự chính mình thật sự làm được không cởi tâm không động niệm không phân biệt, không chấp trước thì cảnh giới thiện ác đều là tình duyên. Trong tình tông chúng ta gọi là tình nghiệp. Quả báo của tình nghiệp niệm Phật là nhất định cầu sanh tịnh độ. Nếu không biết niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì quả báo của tình nghiệp Hơn phân nữa là ở trời sắc giới. Bởi vì trời dục giới vẫn còn nhiệm trước. Trời sắc giới thì nhiệm trước nhẹ hơn. Đây là không thể dạng sanh thì cũng sanh lên cõi trời. Do đó, chúng ta phải hiểu đạo lý này. thì nhất định có tiện quả. Không những chủ mạng quỷ dương, tương lai sẽ thành Phật. Chúng ta biết, hết thảy chúng sanh tương lai đều sẽ thành Phật. Đây là trong Kinh, Đức Phật nói rất rõ ràng cho chúng ta. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh. Vì có Phật tánh, nên đương nhiên sẽ thành Phật. Chỉ là thành Phật sớm hay muộn mà thôi. Tuy nên, trong bát của chư Phật như Lai, xem hết thảy chúng sanh đều là chư Phật. Ngày nay, chúng ta học Phật. Nếu muốn công phu đắc lực, thì trước tiên phải đổi quan niệm này trở lại. Điểm này vô cùng quan trọng Nhất định phải xem Hết thầy chúng sanh Là cha mẹ quá khứ Chư Phật dị lai Nếu bạn có giác ngộ này Có cách nghĩ này Có cách nhìn này Thì bạn sẽ gần giống với Phật Tại sao vậy? Đây là cách nhìn của Phật Cách nghĩ của Phật Cách nhìn cách nghĩ này chắc chắn là thật. Không phải nói mình nên quán như vậy. Không phải. Đó là sự thật. Chúng sanh mê hoặc không hiểu rõ chân tướng sự thật. Chúng ta muốn thành Phật. Thành Phật nhanh chóng. Con đường tắt để thành Phật không có gì hơn là chuyện quan điểm trở lại. Thế nên đối với hết thảy chúng sanh liền có thể tận hiếu. Có thể hết lòng cung kính. Tại sao vậy? Họ là chư Phật. Đây là tu hành. Chúng ta gọi đây là phương pháp tu hành ổn đáng, nhanh chóng. Chân thật là con đường tắt. Trong đời này, chính mình phải nghĩ thử xem Chính mình phải tự hỏi Đời này mình đến thế gian này để làm gì Vì sao tôi phải đến Đời này được thân người Được thân người có ý nghĩa gì Có giá trị gì người có thể thường phản tỉnh như vậy thì giác ngộ rồi không đến nỗi mê trong vọng tưởng chấp trước không đến nỗi mê trong ngũ dục lục trần Những người không học Phật, rất ít người có được ý thức này. Trong số người học Phật, lại có được mấy người tỉnh ngộ. Sau khi thật sự tỉnh ngộ rồi, thì ở trong đây tìm đáp án, đã có đáp án. thì tâm tình cả đời của bạn sẽ rất an định. Tại sao vậy? Bạn làm người bất luận là thời gian dài hay ngắn. Thời gian dài ngắn chính là thọ mạng dài ngắn. Bạn đều có mục tiêu, có phương hướng. Cả đời này, Bạn sống rất có ý nghĩa, rất có giá trị. đi là trước tiên xác định vị trí của mình. Việc này quan trọng. Chúng ta được thân người nghe Phật Pháp xác định vị trí của mình ở đâu. Xác định vị trí ở Hoàng pháp lợi sanh nhất định phải làm việc này cho tốt. Tận tâm, tận lực làm cho thật viên mãn, vậy thì cuộc đời này của bạn mới có ý nghĩa, có giá trị. Xác định vị trí ở Niệm Phật Đường hướng dẫn đại chúng tu hành, hết thảy dạng duyên buông xuống. Hạ quyết tâm, chấp trì danh hiệu. Lãnh đạo đại chúng, giúp đỡ đại chúng thành thực niệm Phật. Đây cũng là việc có ý nghĩa vô cùng, có giá trị vô cùng. Đây là nói về người xuất gia. Chúng ta nêu ra ví dụ đơn giản này. Nếu như là lệnh chúng hết lòng phát tâm, lệnh chúng là chăm sóc đại chúng, phục vụ cho đại chúng, phải hiểu đạo lý này. Như trụ trì đương gia, Những vị chấp sự trong chùa này Thời xưa gọi họ là Bồ Tát Không phải người phàm Người phàm là đại chúng Ở trong đạo tràng Những vị Phật Bồ Tát này Đến phục vụ cho đại chúng Không phải tỏ ra có quyền, có thế Có địa vị, Tác oai, tác phước gì thì hỏng rồi Trái nghịch với Pháp Pháp gì? Trái nghịch với tánh đức Trái nghịch tánh đức thì chúng ta phải biết quả báo là ở Tam Đồ. Cho nên, những người lãnh đạo trong xã hội, bất luận là ở tầng lớp nào, nếu như tương ương với tánh đức, dùng lời hiện ngay mà nói, nghĩa là phục vụ đại chúng. Đây chính là tích lũy công đức. Chúng ta phải từ chỗ này giác ngộ trở lại. Càng ở địa vị cao. Như trong chùa, bạn là chủ trì của Tổng Lâm. Bạn là chủ trì của Đạo Tràng. Bạn là phục vụ cho cả đạo trạng ấy. Nếu bạn dùng tâm thái này là bạn đang tu hành. Thật sự tu hành, phục vụ là tu hành. Có trở ngại cho sự dụng công của mình không? Không trở ngại. đại sư trí giả giảng sanh các học trò hỏi ngài thì giảng sanh phẩm vị gì vậy ngài nói nếu như tôi không lãnh chúng không làm những việc tạp vụ này nhất tâm niệm phật thì phẩm vị tôi rất cao Nhưng vì lạnh chúng nên thường phân tâm, tinh thần không thể tập trung Cho nên chỉ được giảng sanh phẩm dị thứ năm Lời này có phải là thật hay không? Cũng có thể nói là thật Cũng có thể nói không phải là thật Chúng ta phải hiểu được ý của Tổ sư nói Lời này của Ngài ý rất sâu. Nếu là Phàm Phu giữ chức vụ trụ trì đương gia, quản lý công việc hành chính trong đạo tràng, đích thật đối với bẩm dị dạng sanh của mình có tổn hại. Nhưng tiêu chuẩn thấp nhất là nhất định có tỷ dạng sanh Phẩm gì thấp một chút không sao cả xả mình vì người Đây là đối với Phạm Phu Tăng mà nói Nếu như đối với Thánh Hiền Tăng thì lại khác Công việc phục vụ chính là tu hành Trong Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta xem thấy Phục vụ đại chúng Cả ngày, từ sáng đến tối, rất bận rộn Đi là tinh sự thì bận rộn, còn tâm địa thì thanh tịnh Tam luân tỉ không, mảy trần không nhiễm Tam học giới định tuệ của họ đều hoàn thành Vậy họ làm sao không phải là tu hành cho được Chúng ta thấy Đại sư Huệ Năng của Thiện Tông Ở Hoàng Mai Công việc buổi ngày của Ngài Là phục vụ đại chúng Trẻ củi Giả gạo trong nhà bếp Có làm lỡ công phu của Ngài hay không? Không có Không những không có Mà còn thành tựu công phu của chính mình Người khác tu thiền định Phải đến thiền đường tọa thiền Còn ngày tu thiền định Thì giả gạo là tu thiền định Trẻ cùi cũng là tu thiền định Mỗi ngày Tiếp xúc với thường trụ đại chúng Là tu thiền định Không có giây phút nào Không ở trong định Đại sư Huệ Nam có thể làm được Đâu có lý nào Đại sư Trí Giả không làm được Cho nên Chúng ta liên tưởng đến những chuyện này Thì biết được lời nói đó Của Đại sư Trí Giả Là trong lời có lời Vấn đề là bạn Biết học hay không Nhưng rốt cuộc Thì người giác ngộ ít Người không giác ngộ nhiều Cho nên lời nói này của Đại sư Trí Giả có dụng ý rất sâu. Dụng ý này của Ngài chính là cảnh cáo. Những người làm công tác vụt vụ, cảnh cáo họ. Nếu như những việc bạn làm mà không như Pháp, không tương ưng với Pháp, thì sẽ tổn hại đến chính mình. Nếu tương ưng với Pháp, bất luận làm công việc như thế nào, thì đối với sự tu trì của mình đều là thành tựu. Trong nhà Phật, có Pháp nào không phải là Phật Pháp Đã tương ương thì mọi Pháp đều đúng Đại Đức trong Tông Môn thường nói Tạ hữu phùng nguyên đầu đầu thì đạo Tức là mọi việc đều như ý đâu đâu cũng là đạo Đó là thành tựu chân thật Do đó nói Suy đến sau cùng Thì chính là hai chữ giác và mê Chúng ta làm sao có thể ở trong đời sống Trong công việc Luôn giữ được giác mà không mê Giác mê phải giữ như thế nào? Một ý niệm riêng tư Thì làm mê Đây là mấu chốt Là then chốt Khởi một niệm yêu ghét Thì mê rồi Vừa khởi tâm đồng niệm Là mê rồi Khi bạn khởi tâm động niệm Có thể gì hết để chúng sanh Phục vụ thì đây chính là giác Không có bản thân Toàn tâm toàn lực phục vụ cho xã hội đại chúng thì đi là giác do đó có thể biết chư phật như lai chư đại bồ tát ở trong chính pháp giới hiện thân thuyết pháp phục vụ đại chúng thân phận thì hiện của các ngài Chúng ta xem thấy trong 53 tham. Nếu dùng cách nói hiện nay là trong các ngành các nghề. Ngành nghề nào các ngài cũng thị hiện, công việc gì các ngài cũng đều làm. Không những không ảnh hưởng đến đạo nghiệp của mình, mà mỗi ngày còn nâng cao hơn. Như chúng ta xem thấy trong Kinh Từ thập trụ nâng lên thập hạnh Từ thập hạnh nâng lên hồi hướng Từ hồi hướng nâng lên thập địa Tóm lại một câu nói Chính là phục vụ xã hội Phục vụ nhân dân Phục vụ hết thầy chúng sanh Nâng cao phẩm vị Bồ Tát của mình Đó gọi là tu hành Tu hành là gì? Từ bỏ tâm riêng tư Từ bỏ hết tự lợi Cho dù ở địa vị rất cao Cũng là phục vụ đại chúng Không phải ở vị trí quyền lực này Tác oai tác phước Mà là phục vụ đại chúng Chính là chuyển đổi ý niệm này trở lại. Sau khi chuyện trở lại thì đây đều là Bồ Tát hạnh. Bất luận ở chức gì gì, bất luận là làm công việc gì, chỉ cần là phục vụ xã hội, phục vụ nhân dân, phục vụ chúng sanh, đều là sự nghiệp Bồ Tát. Một niệm gì mình thì đó là tạo nghiệp. Đây là chúng ta xem thấy trong kinh. Còn sự thật nhìn thấy thì càng nhiều nữa. Do đó, đoạn kinh này đem lại cho chúng ta khải thị rất lớn. Nhất định phải biết tu thiện nhân mới được thiện quả. Thiện và ác. Một niệm vì chúng sanh. Là thiện, một niệm gì mình nhất định là ác. Đây là việc chúng ta nhất định phải hiểu rõ, nhất định phải nắm chắc. Làm thế nào bỏ đi tự tư? Đây là chỗ chúng ta nhập môn tu hành. Được vậy thì công phu của bạn mới đắc lực. Xem tiếp, Kinh doanh bên Dưới, Trang 132, Địa Tạng Thị Đại Quỷ Vương, Kỳ Sự Như Thị, Bất Khả Tư Nghị, Sở Độ Thiên Nhân, diệt Bất Khả Hạng Lượng. Đây là Thế Tôn nói với Địa Tạng Bồ Tát, Bảo cho Ngài biết, Đại quỷ dương này chính là chỉ cho chủ mạng quỷ dư Nghĩa rộng là chỉ hết thảy những quỷ dương trong cõi địa ngục ngạ quỷ. Đều là Phật Bồ Tát thị hiện trong chú giải nói việc này không tiện nghĩ bàn ước trên bổn mà khen tích bổn lai diện mục của họ vốn là phật bồ tát là pháp thân đại sĩ tướng các ngài hiện là tướng quỷ dư chúng ta phải biết phía sau chú dạy của ngài có mấy câu chúng ta hãy đọc thử Phía sau của chú giải chính là Hai hàng cuối của đoạn chú giải này Lại nữa hãy nên biết Hết thảy đều là tướng hư giả không thật Ngay nơi đó sanh ra Và cũng ngay nơi đó diệt mất Hai câu này là trong Kinh lăng Nghiêm Nguyện vọng gọi là tướng Nhưng ánh của nó Thật sự là thể giác ngộ Sáng suốt Mầu nhiệm Nếu hiểu rõ ý này Thì đối với các môn hóa hiện quyền thật của chư Thánh Biết hơn quá nữa Ở đây Ngài dùng mấy câu trong Kinh Lan Nghiêm Để làm tổng kết Tổng kết rất hay Đích thực là như vậy Do đó Chư Phật Bồ Tát ứng hóa trong thế gian Nói thật ra Còn nhiều hơn số lượng của Phạm Phu Phàm phu nhiều, nhưng Phật Bồ-Tát còn nhiều hơn. Hóa hiện ở xung quanh chúng ta. Mỗi ngày tiếp xúc với chúng ta, đáng tiếc là chúng ta không nhận ra. Có lẽ có người sẽ hỏi, Tại sao Phật Bồ-Tát không nói rõ? Nói ra thì bạn cũng không tin. Khi họ nói với bạn, tôi là Bồ-Tát nào đó tái lai, tôi là vị Phật nào đó tái lai, bạn có thể tin hay không? Nếu bạn bị bán thì nghiệp tạo càng nặng. Cho nên Phật giáo hóa chúng sanh có một quy tắc. Tuyệt đối không lộ thân phận. Khi lộ thân phận thì nhất định phải ra đi. Công thể nói lộ thân phận rồi mà còn lưu lại thế gian này. Viện phức sẽ rất lớn. Nói lời mê hoặc đại chúng. Nếu có người nói đây là vị vật nào đó tái lai, vị Bồ Tát nào đó tái lai, thì mọi người đều đến cúng dường, yêu ma quỷ quái, có thể sẽ mượn cách đầy để lừa gạt chúng sanh. Tạo nên du lượng vô biên tội nghiệp. Mê hoặc chúng sanh Do đó Người thật sẽ không lộ tướng Lộ tướng chắc chắn Không phải người thật Nếu như họ nói Họ là Phật Đạo Đó Tái Lai Bồ Tát Đạo Đó Tái Lai Nói xong lập tức liền ra đi Thì đây là thật Không phải giả Nói xong bà không đi Thì đây là giả Thế nên nếu gặp người như vậy Bà có thể hỏi họ người xưa nói xong thì ra đi tại sao ông chưa đi phẩm này chúng ta nói đến chỗ này mời xem phẩm tiếp theo xưng phật danh hiệu phẩm đề cửu pháp sư thánh nhất gọi phẩm này là Phật Bảo. Ba phẩm sau cùng này ngày tổng kết về Tam Bảo. Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Nói rất hay. Năm xưa, Ngài giảng ở núi Cửu Hoa. Ngài gửi giảng nghĩa của Thầy đến cho tôi xem. Tôi xem cách nói của Ngài về ba đoạn này. Tôi rất khâm phục Ngài. Quy kết về Tam Bảo Mới có lợi ích chân thật Mời xem Kinh doanh Nhĩ thời địa Tạc Bồ Tát Ma Ha Tát Bạch Phật ngôn Thế Tôn Ngã Kim Vị Vị Lai chúng sanh Diễn lợi ích sự Ư sanh tử trung Ắc đại Lợi Ích Duy Nguyện Thế Tôn Tính Ngạ Thuyết Di Trong Kinh Giang Nói Bồ Tát Muốn nói Việc lợi ích cho chúng ta Lợi ích gì vậy? Trong dòng sanh tử được lợi ích lớn. Đây chính là nói lợi ích liệu thoát sanh tử. Lợi ích này đích thực là lợi ích to lớn. Đích thực là lợi ích chân thật. Làm sao có thể giúp đỡ phạm phu đặc biệt là chúng sanh trong thời mạt pháp vị lai chúng sanh được nói ở đây là chỉ cho thời mạt pháp chúng sanh thời mạt pháp so với bất kỳ thời đại nào cũng khổ hơn chúng ta quan sát từ trong lịch sử quan sát từ trong đời sống hiện thực dựa vào ký ức của chúng tôi. Những người tuổi tác lớn một chút. Tuổi tác khoảng 7-80 tuổi. Nhớ lại đời sống khoảng nửa thế kỷ về trước. Tuy lúc đó, thời thế đã loạn, nhưng tâm cảnh vẫn còn bình hòa như cũ. Tuy trong thời gian chiến tranh loạn lạc, phải lưu lạc khắp nơi, nhưng tâm tình của họ vẫn an định. Còn ngày nay, tuy đời sống vật chất vô cùng phong phú Đời sống, công việc của bạn rất ổn định Nhưng tâm tình của bạn không an Chân thật có thể nói Trong tâm hoang mang rối bời Đây là do nguyên nhân gì? Nếu như không thể tìm ra nguyên nhân này, thì bạn làm sao giải quyết được vấn đề? Với lại, đích thực, trong Phật Pháp, giải thích được rất rõ ràng những nguyên nhân này. Nếu làm so sánh Giữa nửa thế kỷ về trước Và nửa thế kỷ sau này Thì thấy rất rõ ràng Tâm người thời ấy rất đôn hậu Lại so sánh với người đời trước nữa Thì đương nhiên không thể sánh bằng Chân thật là thế đạo nhân tâm từng đời không như nhau Lúc chúng tôi còn nhỏ thường nghe người lớn nói, đời sau không bằng đời trước. Lời này nghe rất quen tai nhưng không cảm nhận được. Hiện nay, nghĩ lại những câu này có cảm nhận rất sâu sắc. Lòng người của thời đại đó tham sân, si Ít hơn người thời đây Quá nhiều Quá nhiều Đa phần Nếu có đủ ăn Đủ mặt Thì lòng họ yên rồi Hiện nay Lòng người lo sợ Chúng ta có thể hiểu được là Vì nguyên nhân gì gây ra Lòng tham không đáy Tham sân si mạng Không ngưng dứt Ngược lại còn đang tăng thêm Nếu đưa những người này lên thiên đường Đưa tới thế giới cực lạc Thì thân tâm của họ Cũng không yên ổn Đạo lý ở chỗ này. Ngày xưa, lúc chúng tôi vừa tới Đài Loan, vào năm 1949, đất cách quê người, tất cả đều là lẫm. Khi chúng tôi muốn đến một nơi nào đó để tìm người quen, vì không biết đường đi, nên gặp bất cứ ai đang đi trên đường, Sẽ hỏi họ đường đi như thế nào Họ rất nhiệt tâm Không dẫn tận tình chỉ đường cho bạn Có khi họ còn đích thân dẫn bạn đi Nhưng hiện nay không còn nữa Khi bạn hỏi họ thì họ liền bảo không biết Không thèm để ý tới bạn Hiện nay những gì đối với họ có lợi Thì họ mới làm Còn khi không có lợi thì họ không quan tâm Vào thời đại đó Rất ít nghe nói tới chuyện Bỏ rơi cha mẹ Cha mẹ già rồi không chăm sóc nữa Còn bây giờ thì đi đâu cũng gặp Mức độ đi xuống của đạo đức Quá nhanh Thật đáng sợ Ngày nay là xã hội gì? Cho nên, rất nhiều lời tiên đoán của phương Đông và phương Tây đều nói thời đại hiện nay có tai nạn lớn. Chúng ta nhìn thấy những hiện tượng này dường như không thể không tin. Những dấu hiệu điềm báo trước này tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Chúng ta phải dùng cách nói của một số nhà khoa học. Họ nói về sống, sống tư tưởng. Thánh hiền thế gian và suốt thế gian. Hết lòng hết dạ, dạy bảo hết tẩy chúng sanh. đoạn ác tu thiện tích lũy công đức dập tắt tham sân si Xuyên tu giới định tuệ giáo dục thời xưa là lấy việc này làm trọng tâm hay nói cách khác là giúp cho sống tư tưởng của chúng ta trở về bình hòa. Cho dù có tham sân si mạng, nhưng mức độ lên xuống của dao động sống đó không quá lớn. Nó có một tiêu chuẩn, có một nguyên tắc. Gọi là không vượt giới hạn. Mức độ lên xuống gần mức ổn định. ngày nay ta đem nền giáo dục này vứt bỏ đi dựa vào vọng tượng của bàm phu gọi là tự do dân chủ mở cửa đây chính là những gì được nói trong kinh lăng nghiêm Đức Phật đã biết trước tà sư thuyết pháp như các sông hàng. Cái gì là tà sư? Là nói dựa trên tri kiến của mình. Cái thấy biết của mình là vọng tưởng. dựa theo vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình mà nói tạo thành thế giới đại loạn làm cho mức độ dao động của sóng tư tưởng quá lớn vượt hơn mức tiêu chuẩn quá nhiều Hiện tượng đó chính là Lòng người lo sợ, bất an Đời sống, vật chất của người thời xưa Thiếu thốn như vậy Trải qua đời sống giấc giả Nhưng họ rất vui vẻ Người đời nay sinh sống rất sung túc Nhưng lòng người lo sợ, thân tâm, bất an Hiện tượng này thông thường gọi là nóng nảy, nông nổi. Do nguyên nhân gì tạo ra vậy? đều do sống tư tưởng tạo thành. Chúng ta vô cùng may mắn gặp được Phật Pháp. Lại có thể tin, có thể giải, có thể y giáo. vụn hành. Tư tưởng cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta rất gần với tiêu chuẩn của Phật. Thế nên, ở trong xã hội động loạn, trong thế giới hỗn loạn, chúng ta vẫn có thể giữ gìn được mấy phần bình tĩnh là điều vô cùng khó được. càng nỗ lực học tập hơn nữa. Phải tin những gì Phật dạy là chính xác, những gì bản thân mình nghĩ là sai lầm. Trước tiên, phải có sự giác ngộ như vậy. Phải có sự khẳng định như vậy. Cũng giống như lời Đức Phật nói trong Kinh. Khi bạn... Chưa chứng được A-la-hán. Dứt khoát đừng tin vào suy nghĩ của chính mình. Nếu bạn tin vào suy nghĩ của mình, tự mình nghĩ làm thế nào, thì nhất định sẽ làm sai việc. Sau khi bạn chứng được A-la-hán, thì có thể tin suy nghĩ của chính bạn. Tiêu chuẩn của A-la-hán là gì? Điều này quá rõ ràng rồi. A-la-hán đã phá ngại chấp. Vô ngã. Niệm niệm điều gì hết thầy chúng sanh. Không còn ta nữa. Đến lúc đó thì cách nghĩ của bạn mới đáng tin. Cho nên Đức Phật định ra tiêu chuẩn là A-la-hán. Chúng ta phải hiểu ý nghĩa chân thực của hạn định này là ở chỗ nào. Hay nói cách khác, nếu bạn còn ta, còn tự tư, tự lợi, thì cách gì của bạn sẽ không chính xác, sẽ không đáng tin. Khi bạn thật sự làm được vô ngã, vô tư, Niệm niệm vì xã hội, niệm niệm vì chúng sanh Thì cách nghị của bạn mới đáng tin Chúng ta vẫn còn ta Có lúc vẫn còn tâm riêng tư Thì phải làm sao Nhất định phải bỏ đi cách nghĩ của mình Tuân theo lời dạy bảo của Đức Phật Như vậy, mới không đến nỗi phạm phải lỗi lầm lớn. Những pháp mà Đức Phật giảng là dạy chúng ta làm lợi ích chúng sanh. Đương nhiên, nếu trái ngược với lợi ích của mình, thì trong tâm chúng ta phải khắc phục người kiện nay gọi là hy sinh phụng hiến, hy sinh lợi ích của chính mình, thành toàn lợi ích của đại chúng. Đây là lời Phật dạy cho những chúng sanh chưa giác ngộ. Người đã giác ngộ thì không cần dạy nữa. Những suy nghĩ, hành động, việc làm của chính họ tự nhiên tương ưng. tương ưng với những gì Phật Bồ Tát dạy. Hiện nay, Không những người tại gia học Phật phải hiểu được đạo lý này. Người xuất gia học Phật phải càng hiểu đạo lý này hơn nữa. Bởi vì thân phận người xuất gia là Thầy. Người ta gặp bạn, xưng bạn là Pháp Sư. Sư là mô phạm cho xã hội đại chúng, là gương mẫu cho xã hội đại chúng. chúng ta lấy gì để làm gương mẫu, lấy gì làm mô phạm, chính là vô tư. Nếu chính mình còn tâm riêng tư, người ta xin bạn là pháp sư, bạn nghĩ thử xem bạn có cảm nhận như thế nào? Không thể làm gương mẫu cho đại chúng. Không thể làm mô phạm cho đại chúng. Khi người ta xưng bạn là thầy, thì bạn sẽ rất khó chịu. Danh phải xứng giới thực. Khi nào bạn có thể khởi tâm xấu hổ có thể quay đầu, có thể sửa sai, thì đó là việc tốt. Nếu như vẫn ngu muội du tri như cũ, mà lại dám đảm nhận, thì đâu có lý nào không tạo tội nghiệp cho được. Khi đảm nhận cách xưng hô này, thì chúng ta đã có tội, đã tạo tội nghiệp. Tội giả mạo Pháp Sư Không phải Thầy mà giả mạo làm Thầy Khi người ta gọi bạn một tiếng Thầy Thì bạn đã tạo tội nghiệp một lần Gọi bạn hai tiếng Thì bạn tạo tội nghiệp hai lần Đức Phật dạy chúng ta tích lũy công đức Nhưng chúng ta lại đang tích lũy tội nghiệp Vậy thì làm sao được Chẩn trách người xưa nói Trước cửa địa ngục ăn đạo nhiều Ai đoạ địa ngục? Người kỳ nay đoạ địa ngục càng nhiều nữa Người từ xưa đoạ địa ngục ít Người tạo tội ngũ nghịch thập ác ít với lại một vị tăng không làm tròn trách nhiệm của mình Thì sẽ không tránh khỏi phải đọa lạc Sự nghiệp lớn trong đời Của người xuất gia Địa tạng Bồ Tát dạy chúng ta Là phải vì lai chúng sanh Diễn lợi ích sự Câu này chính là sự nghiệp của người xuất gia chúng ta. Diễn là biểu diễn. Làm ra tấm gương tốt cho người ta xem. Thuyết là nói rõ. Phải vừa làm, vừa nói. Ngày nay, chúng ta phân định thân phận cho mình. biết chính mình phải làm những việc gì làm việc ấy cho thật tốt thì đời sống này của chúng ta mới có giá trị mới có ý nghĩa mời xem kinh Giang trang 134 phật cáo địa tạng bồ tát nhữ kim dục hưng từ bi cứu bà Nhất thiết tội khổ Lục đạo chúng sanh diện bất tư nghị sự Kiên chánh tị thời Duy đương ốc thuyết Địa tạc Bồ Tát Bạch chế Đức Phật Không những Đức Phật đồng ý mà còn hối ngày nói mau lên. Tại vì sao? Vô cùng quan trọng đối với hết thảy chúng sanh. Mấy câu phía trước là lời tán thán, nhữ kim dục hưng từ bi. Hưng nghĩa là phát khởi. Bạn khởi lòng từ bi Vì muốn cứu giúp Hết cậy chúng sanh tội khổ Trong lục đạo Đây là việc Lợi ích to lớn Tuy chúng sanh Tạo du lượng vô biên tội nghiệp Bất luận là đời này Hoặc đời trước đã tạo tội nghiệp cực nặng. Chỉ cần hơi tợ của họ chưa dứt, chúng ta biết đều có thể được cứu. Nếu lúc đó đầu óc của họ còn tỉnh táo, khởi lên một niệm quay đầu thì họ được cứu. Chân thật quay đầu là bờ. chúng ta xem thấy trong kinh a xạ thế vương vì quốc vương này ông ở thế gian có địa vị có quyền lực có uy quyền tạo tội ngũ nghịch thập ác cực nặng nhất định sẽ đọa địa ngục a tỳ ông vua này rốt cuộc vẫn là có thiện căn lúc cuối đời giác ngộ biết được những việc cả đời mình làm là sai lầm quay đầu lại, nương vào lời dạy tam bảo. Lúc lâm chung niệm Phật giảng sanh, Phật nói cho chúng ta biết phẩm gì giảng sanh của vua là thượng phẩm trung sanh, vua sám hối giảng sanh. Từ việc này có thể nói, dù tạo tội nghiệp, cực nặng cũng không sợ vẫn có thể được cứu chỉ cần chịu hồi đầu chỉ cần chịu chân thật sám hối sửa sai đổi mới thì vẫn có thành tựu rất tù thắng ngày nay Chúng ta cũng phải học theo Địa Tạng Bồ Tát. Chúng ta ở địa phương này xây đạo tràng. Đạo tràng xây dựng có tạm thời, có lâu dài. Đạo tràng tạm thời là mượn một chỗ ở nơi đó giảng một ngày, giảng hai ngày, giảng ba ngày. Nơi giảng kinh chính là đạo tràng Đây là đạo tràng tạm thời Bất luận là tạm thời hay lâu dài Bạn ở nơi đó thật sự là phát tâm từ bi Chân thành thanh tịnh từ bi Giảng kinh thuyết pháp Khuyên hết tại chúng sanh quay đầu là bờ đều là công đức không thể nghĩ bàn người nghe rất nhiều đương nhiên chúng ta không thể kỳ vọng tất cả mọi người đều có thể thành tựu mọi người đều có thể quay đầu đi là việc không thể được trong số người nghe nhất định sẽ có vài người có duyên Khi xây một đạo tràng, bạn ở đạo tràng đó độ được một người, thì đạo tràng đó cũng có dư lượng công đức. Bất luận là tạm thời hay lâu dài. Ở đạo tràng này, nghe Kinh, nghe Pháp, có một người giác ngộ, có một người thật sự niệm Phật, giảng sanh, thì đạo tràng này có dư lượng công đức. Do đó, trong Kinh này, vì trước chúng ta đã đọc qua trong Kinh Địa Tạng, Đức Phật khuyên bạn xây đạo tràng, đúc tượng Phật, tu cúng dường, đều nói công đức không thể nghĩ bàn, đạo lý ở chỗ này. Chỉ cần có một người được độ thì công đức sẽ không thể nghĩ bàn. Huống hồ, có càng nhiều người Ở nơi đó giác ngộ quay đầu. Đây chính là chân thật cứu giúp hết thầy chúng sanh tội khổ. Những chúng sanh tạo tội nghiệp này tương lai nhất định phái đọa ác đạo. Khổ là ác đạo. Tội là tạo tác hiện thời Tội là nhân Khổ là quả Nhưng và quả đều cứu Nhưng nhất định Phải cứu lúc họ còn sống Chúng ta mới có biện pháp Nếu như họ đã chết rồi Đoại vào ác đạo thì chúng ta không có cách gì. Chúng ta dứt khoát, không cứu nổi. Thế nên khi họ đọa vào tam ác đạo, chỉ có chư Phật Như Lai, Pháp thân Đệ Sĩ vào ác đạo, thì hiện thân đồng loại để giúp đỡ họ. Chúng ta không có khả năng này. Việc mà ngày nay chúng ta có thể làm được là khi hơi thở của họ còn chưa dứt. Đây là Đại sự Hai câu phía trước là Đức Phật hối thúc Ngài Nay đúng phải lúc Hiện nay đúng phải lúc Hãy nói ngay đi Hãy nói nhanh Ngày nay Chúng ta đọc đến đoạn Kinh Giang này Nói thật ra cũng giống như Đức Phật Thích Ni hối thúc chúng ta vậy Chúng ta phải làm việc này mau lên Hiện nay đúng vài lúc. Cho nên hai câu này dùng vào thời nay của chúng ta là cực kỳ chính xác. Sau đó, Đức Phật nói Ngô tức Niết Bàn Sử những tạo tất thị nguyện Ngô diệt vô ưu Hiện tại vị lai nhất thiết chúng sanh. Đọc kinh gian này Chúng ta có cảm xúc Rất sâu Chúng ta học Phật Bắt đầu Học từ đâu Bạn xem Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Giữ tâm gì trong tâm của Đức Phật chỉ có hết thảy chúng sanh ở hiện tại và dị lai không có mình Đây chính là tâm Phật trong mỗi niệm Đức Phật là phục vụ cho chúng sanh cứu giới hết thảy chúng sanh tội khổ Bộ kinh này là do Đức Phật thích ca mâu ni giảng trước khi diệt độ. Có thể nói đây là lời dạy cuối cùng. Sau khi giảng bộ kinh này xong là Ngài giảng bộ kinh Niết bàn. Cho nên đây là bộ kinh trước kinh Niết bàn. Có thể nói đây là lời dạy cuối cùng. Ta dù có giàu Niết Bàn. Niết Bàn là dịch âm, phản ngữ. Thông thường, dịch là diệt độ. Trong ư đế có khổ, tập, diệt, đạo. Diệt chính là Niết Bàn. ở Trung Quốc được dịch nhiều nhất là viên tịch viên là viên mãn công đức viên mãn tịch là tịch diệt thanh tịnh tịch diệt trong chú giải ghi niết bàn tam tạng pháp sư huyền trang Dịch là viên tịch. Chủ này trích lục được rất hay. Đức không gì không đủ gọi là viên, công đức viên mãn. Không có một tơ hào kiếm khuyết gọi là viên. Chướng không gì không tận gọi là tịch. Cũng hay, ý nghĩa rất hay. Chướng chính là tam chướng, dị chướng. Dị chướng. là phiền não chướng và sợ thi chướng tam chướng là hoặc nghiệp khổ hết thảy đều đoạn tận thì gọi là tịch do đó có thể biết niết bàn viên tịch không phải danh từ thay cho chết Hiện nay mọi người đều đem nó xem thành danh từ thay cho chết. Khi người rút ra chết, thường nói người nào đó viên tịch, người nào đó nhập Niết Bàn. Vậy thì tương lai, đâu có ai không nhập Niết Bàn, ai cũng phải nhập Niết Bàn. Bất luận là học Phật hay không học Phật, đều phải nhập Niết Bàn. Đây là quan niệm sai lầm. Nói thật ra, Niết Bàn... là khi sống đã chứng được. Chứ không phải là danh từ thay cho chết. Ở chủ này nói ta dù có vào nếp bàn tức là trong khoảng thời gian này duyên giáo hóa chúng sanh của đức phật đã hết cùng đức viên mãn ngài thì hiện rời khỏi thế gian này trong ám tướng thành đạo thì nhập niết bàn là tướng cuối cùng là ý nghĩa này khi duyên hết thì đức phật không trụ lại thế gian nữa trụ ở thế gian không còn ý nghĩa những người có duyên được ngài độ đều đã được độ những người không được độ đều được ngài giao hạt giống phật pháp Nhưng hạt giống này hiện nay chưa chín mùi. Đương nhiên, Ngài phải rời khỏi. Nếu ông sớm làm xong nguyện ấy, bạn phát tâm tiếp tục làm công việc này rất tốt. Cho nên, lúc Đức Phật không còn ở đời. trước lúc di lạc bồ tát còn chưa thể hiện thành phật trong khoảng thời gian trống này là do địa tạng bồ tát thay đức phật giáo hóa trong hết thảy bồ tát thì địa Tạng bồ tát sẽ thay mặt đức phật trong thời gian này thân phận và địa vị của ngài rất đặc biệt đi tạm Bồ Tát thay mặt Đức Phật là có ý nghĩa gì? Những gì trong kinh này nói là Hiếu thân tôn sư Hiếu thân tôn sư là cương lĩnh giáo học ở trong thời đại lớn này, thay thế cho giáo học của Phật Đà. Bởi vì giáo học, giáo khóa của hết thảy chư Phật như Lai đều là dựa vào hiếu thân tôn sư làm nền tảng. Phật Đà không còn ở đời. Công việc chúng ta phải làm là duy trì nền tảng giáo học này. Chúng ta không có năng lực Nâng cao giáo học này lên Nhưng nền tảng này nhất định phải giữ gìn Không thể để mất Công việc này rất quan trọng Đây là tinh thần Được kiển thị trong bộ kinh này tinh sâu nhân quả đoạn ác tu thiện hiếu thân tôn sư đi là những gì kinh địa tạng dạy nếu như dùng giáo nghĩa của tịnh tông nền tảng tu học của tịnh tông là những gì Đức Phật dạy trong Quán kinh đó là tình nghiệp Tam phước. Khi chưa tu pháp môn niệm Phật thì trước tiên phải xây chắc nền tảng này. Định tông là xây dựng trên nền tảng này. Nền tảng này điều thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm không giết, tu thập thiện nghiệp. như vậy hãy nghĩ thử bốn câu này có phải là kinh địa tạng bồ tát Bổ nguyện hay không không sai điều thứ hai là thọ trì tam quy đầy đủ các giới Không phạm oai nghi Điều thứ ba là Phát bộ đề tâm Tinh sâu nhân quả Đọc tụng đại thừa Quyến tấn hành giả Hai điều bảy câu cuối này Cùng với Năm phẩm cuối này Của Kinh Địa Tạng Từ phẩm thứ chín này Cho đến phẩm cuối của Kinh Kinh tổng cộng có 13 phẩm. Năm phẩm này là hoàn toàn tương ưng. Hãy nói cách khác, Bộ Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bộ Nguyện chính là giải thích tường tận cho tịch nghiệp tam phước. Không những là nền tảng của tịnh thông, mà trong Phật Pháp, bất luận Đại Thừa, Tiểu Thừa, bức luận công môn giáo hạ hiện giáo mật giáo đều được xây dựng trên nền tảng này lúc đức phật không còn ở đời không có người hoàng pháp chúng ta có thể duy trì nền tảng này là được rồi duy trì nền tảng này sẽ có thể cứu vớt hết thảy chúng sanh tội khổ trong lục đạo cho nên trong thời mặt pháp làm cho vững chắc nền tảng này quy người thật thà niệm phật cầu sanh tịnh độ thì sẽ thành công đây thực sự là không thể nghĩ bàn chúng ta muốn hoàng dương kinh luận khác tự mình chưa khai ngộ chưa kiến tánh e rằng sẽ giảng sai rất khó đạt được thọ dụng chân thật duy chỉ có giữ vững nền tảng này thật thà niệm phật nhất định không sai Cho dù ngày nay chư Phật như lai thì hiện giáo hóa chúng sanh cũng nhất định như vậy. Cho nên chúng ta đọc đoạn kinh văn này sẽ biết được chư Phật như lai trong tâm nghĩ việc gì gì. Các ngài làm việc gì? Chúng ta phải học tập điểm này. Trong chú giải của Pháp Sư Thanh Liên, có một đoạn chúng ta đọc qua. Trang 135, hàng thứ tư. Từ dưới lên Chúng ta xem từ đầu Pháp này vi diệu Pháp này Chính là lời dạy Trong Phẩm Kinh Địa Tạng Bồ Tát Là Pháp gì? Pháp môn xưng danh hiệu Phật Pháp môn này Chính là niệm Phật Pháp môn Niệp Phật Ta dù có nhập niết Bàn ngay, Giả sử Ông sớm làm xong nguyện ấy Ta cũng không còn phải lo lắng Cho hết thảy chúng sanh Trong đời hiện tại Và dị lai nữa Vì sao Đã có Pháp xương danh này Thì ai nấy đều không bị đọa vào Cảnh khổ Cùng mau tới đường nhân thiên tu hành sau cùng sẽ thành Phật không còn nghi ngờ. Nói được rất hay. Có thể hiểu được tâm Phật, thông đạt ý Phật, khéo tiếp nối chí hướng kế thừa sự nghiệp, không ai hơn được đức địa tạng từ Tôn. Địa tạng Bồ Tát thực sự hiểu được ý của Phật. Tiếp nối nguyện vọng của Phật, Chúng ta thường gọi là Tiếp nối quậy mạng của Phật Đi tạm Bồ Tát hiểu được ý này Đức Phật không còn ở đời Ngài tiếp nhận và tiếp tục làm Ngài dùng pháp môn gì? Pháp môn xưng danh Do đó, Thế Tôn tán thán Ngài Hối thúc Ngài nói bao linh. sau đó là lời của địa Tạng bồ tát ý nghĩa của lời nói rất sâu địa tạc bồ tát ở chỗ này đã nói ra danh hiệu của mười vị vật thứ tự của mười vị vật này là Từ gần cho đến xa Nói trên thời gian Thì dị gần với chúng ta nói trước Càng nói về sau càng xa Mời xem kinh giang địa tạng Bồ Tát Bạch Phật Ngôn Thế Tôn quá khứ vô lượng a tăng kỳ kiếp tuy là gần nhưng cũng không phải gần gần nhất nhưng cũng không gần lắm hữu Phật xuất thế hiệu vua biên thân như lai đây là nói ra danh hiệu của Đức Phật Nhược hữu nam tử, nữ nhân, văn thị Phật danh Tạm sanh cung kính Tức đắc siêu việt, tứ thập kiếp, sanh tử trọng tội Hà huống, tố hòa hình tượng cúng dường tán tháng Kỳ nhân hoạch phước, vua lượng, vua biên chúng ta đọc đoạn kinh văn này nghe cách nói như vậy xong có tự tin được hay không cũng có chúng sanh y giáo phụng hành họ có được phước như vậy hay không rất khiến người ta hoài nghi. Chúng ta làm theo phương pháp địa tạng bồ tát vậy quả báo không được như vậy. Chính mình vẫn phải gánh chịu tội nặng sanh tử. Đáng đọa địa ngục thì dừng phải đọa địa ngục. Vậy thì lời dạy này là sao? Có phải Địa Tạc Bồ Tát đã nói sai rồi chăng? Địa Tạc Bồ Tát không nói sai. Chúng ta xem kinh doanh đã xem sai rồi. Chúng ta nghe sai rồi. Ở chỗ này đi tạm Bồ-Tát nói Văn thị Phật danh tạm sanh cung kính Ý của hai câu này chúng ta chưa hiểu rõ ràng. Văn là một trong tam huệ của Bồ-Tát. Nói một chữ thì nhất định phải bao gồm hai chữ còn lại. Văn, tư, tu. Làm sao biết được nếu như không có tư và tu thì làm sao có thể tạm sanh cung kính? Cung kính chính là tư và tu. Tư nghĩa là trong tâm của bạn thật sự có Phật. Một niềm tương ưng một niệm phật như vậy là tương ưng cung kính không phải tạo tượng phật để ở đó xong rồi lễ lại cúng dường cung kính như vậy chỉ là trên hình thức đó là giả không có lợi ích một niệm tương ưng khi niệm tương ưng Thì đương nhiên hành cũng tương ưng Tâm hành cùng tương ưng Lời nói đương nhiên cũng tương ưng Ba nghiệp thân cậu ý của bạn Đều tương ưng Cho dù thời gian rất ngắn Chỉ cần tương ưng Công đức sẽ không thể nghĩ bài Đây chính là một niệm giác cho nên mới được lợi ích thù thắng như vậy. Liền được siêu diệt tội nặng sanh tử trong 40 kiếp. Phật hiệu Vô Biên Thân Như Lai Trong chú giải Pháp Sư Thanh Liên chú được rất rõ ràng. Đối với Phật Hiệu, bạn phải hiểu rõ, phải lý giải. Nếu bạn không hiểu rõ, không lý giải, thì làm sao tương ưng? Vô biên thân nghĩa là gì? Trong chú thích nói, Ba thân đều có nghĩa như vậy. Ba thân là pháp thân, bảo thân, ứng hóa thân. Pháp thân chính là tự tánh. Pháp thân không có hình tướng. Pháp thân là lý, chứ không phải là sự tướng. Lý khắp mọi nơi. Đây là vô biên thân. Trong Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta đọc thấy Tỳ Lô Xá Na. Tỳ Lô Xá Na là tiếng Phạn, nghĩa là khắp mọi nơi. Đây là bản thể, lý thể, trong Kinh Hoa Nghiêm cũng gọi là nhất chân pháp giới nhất chân pháp giới chính là pháp thân trong tịnh độ gọi là thường tịch quan tịnh độ thường tịch Quan không có hình tướng trong bốn cõi ở thế giới tây phương cực lạc thường tịch quan không có tướng thực báo độ chính là báo thân phương tiện độ đồng cư độ là ứng hóa thân ứng hóa thân Tùy loại hóa thân chúng sinh có cảm thì lập tức liền hiện tướng, cũng là vô lượng vô biên Khi bạn hiểu ý nghĩa này chúng ta muốn hỏi Đức Phật Thích ni có nhập miết bàn hay không? Không có Công những trên lý không có, trên sự cũng không có Đây là sự thật. Tại sao lại nói trên sự cũng không có? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập diệt đổi một thân phận khác để xuất hiện. Không dùng 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Ngài không dùng thân tướng này. Tại sao không dùng thân tướng này? Chúng sanh phước mỏng. cho nên Đức Phật phải hiện thân tướng khác. Đức Phật thích ca mâu ni ở thế gian này có thể hiện vô lượng du biên thân tướng, thì hiện nam nữ và trẻ các ngành các nghề. Mỗi một vị Phật đều có thể hiện vô biên thân tướng. Đặc biệt là lúc chúng sanh có tai nạn lớn lúc tạo nhiều tội nghiệp chịu đội khổ to lớn thì tâm từ bi của chư phật bồ tát càng sâu nặng chúng ta phải nhận biết và hiểu rõ làm sao bạn có thể nhận biết làm sao mới có thể cảm nhận được bạn hãy thử xem xem hết thể chúng sanh như cha mẹ quá khứ chư phật vị lai thì bạn sẽ thể hội được thì bạn sẽ cảm nhận được chư phật Bồ Tát đang ở trong thế gian này của chúng ta chưa từng rời khỏi chúng sanh tội khổ ngay vào lúc này nếu chúng ta có một niệm tương ưng thì sẽ được cứu sẽ được độ Sau đó, bạn mới hiểu được quả báo nói trong kinh là thật chứ không phải giả. Tâm cung kính của bạn mới thật sự sanh khởi được. Cung kính không ở trên hình thức. Cung kính là lý giải, hiểu rõ, giác ngộ, y giáo, Vụng hành. Nhất quyết không ở hình thức. trên hình thức là biểu diễn cho những người có thiện căn cạn mỏng xem. Chúng ta tạo hình tượng Phật Bồ Tát mỗi ngày cung kính lễ bái cúng dường là đóng kịch để cho những người còn chưa học Phật, còn chưa tiếp xúc đến Phật giáo xem. Họ xem xong Sẽ cảm thấy rất kỳ lạ Tại sao phải làm hình dáng này Những động tác này Những biểu hiện này Khi họ có nghi hoặc thì sẽ đến khỏi bạn Lúc đó bạn giải thích Bạn giảng dạy cho họ Công đức là ở chỗ này Hiện nay gọi đây là cơ hội giáo dục thì ngay thực hiện cơ hội giáo dục phải nói là có hiệu quả thù thắng hơn thời xưa. Thời xưa, đến Đạo Tràng nhất định là cầu Pháp mà đến. Đúng như câu nói, không có việc không lên điện tam bảo. Đặc biệt là Đạo Tràng nhà Phật đều được xây dựng trong núi sâu. nơi ít có dấu chân người tới vì giao thông không thuận tiện vô cùng khó khăn nếu họ không có việc thì họ đến nơi đó làm gì đến đạo tràng nhất định là cầu pháp cho nên cơ hội giáo dục ít hơn so với ngày nay hiện nay giao thông tiện lợi đi tham quan ngắm cảnh Những khách tham quan này muốn đến những chỗ này để xem, để ngắm cảnh. Những người xuất gia ở trong đạo tràng sẽ mỗi ngày làm công tác, cơ hội giáo dục. Có người ở đại điện đốt hương lễ lạy. Làm ra những hình thức như vậy cho cách tham quan xem. Họ chưa từng thấy qua, chưa từng tiếp xúc qua. Cần có người ở bên cạnh giải thích cho họ. Lúc họ đang tham quan, ngắm cảnh, không hay không biết được, tiếp dận Phật Pháp, không hay không biết hạt giống Phật Pháp được gieo xuống. Nên họ sẽ học Phật. Bạn nói xem, công đức ấy bao lớn. Do đó, những đạo tràng này là cơ hội giáo dục, tiếp dẫn quảng đại chúng sanh. Thật sự là đang làm việc cứu độ hết trẻ chúng sanh tội khổ. Họ đang làm sự nghiệp này. Nhất định phải có tấm lòng của Phật, có tình cảm này của Phật. Niệm niệm đều nghĩ đến hết thầy chúng sanh tội khổ. Tuyệt đối không gì bản thân. Cách tham quan mang lại thu nhập cho chúng ta. Nếu như mục tiêu của chúng ta chỉ đặt ở chỗ này, thì sai rồi, hoàn toàn sai lầm. Mục đích của chúng ta phải đặt ở việc cứu độ hết thảy chúng sanh tội khổ. giúp họ nhận thức Phật Pháp, hiểu rõ Phật Pháp, sửa đổi quan niệm của họ về vũ trụ nhân sanh. Đây là cứu độ họ. Phần cúng dường của họ cho đạo tràng mới là công đức chân thật. Đây là nói tạm sanh cung kính Tạm thời chính là nói một niệm tương ưng. Một điểm ấy thật sự tương ưng thì có thể siêu diệt tội nặng sanh tử trong 40 kiếp. Huống hồ là nặng đúc hình tượng. Cúng dường án tháng. Đây là đã vào cửa. đã nhập cảnh giới rồi thì họ mới chịu làm như vậy. Tạo tượng Phật Hiện nay tạo tượng Phật rất dễ dàng thuận tiện hơn lúc trước nhiều. Tượng Phật hồi xưa người từ nay gọi là thủ công nghệ. Hiện nay làm tượng Phật chỉ cần khắc một cái khuôn thì có thể rất nhanh làm ra mấy ngàn, mấy dạng tượng Phật. Sử dụng máy móc để làm. Lúc trước mỗi tượng Phật đều dùng sức người điêu khắc thành. Như vậy ở Trung Quốc Đại Lục, bạn xem thấy Vân Cương, xem thấy Đôn Hoàng, những hang đá đó đều làm mấy chục năm, mấy trăm năm mới hoàn thành. Hiện nay muốn làm thì rất thuận tiện Hay nói cách khác Người thời nay tu phước tiện lợi hơn thời xưa Nhưng khó ở chỗ nào? Khó ở bốn chữ sau Cúng dường tán tháng Cái gì gọi là cúng dường? Y giáo tu hành trong phẩm phổ hiền hành nguyện nói chúng ta biết trong rộng tu cúng dường đặc biệt dạy chúng ta pháp cúng dường là đệ nhất bồ tát nói ra bảy loại pháp cúng dường thứ nhất là như giáo tu hành cúng dường đức phật dạy chúng ta làm thế nào thì chúng ta nhất định phải làm theo như vậy Đây mới là cúng dường. Nói cạn hơn là Đức Phật dạy chúng ta không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Chúng ta đều có thể làm được. Thì gọi là cúng dường. Tán tháng chính là vì người diện nói, đem Phật Pháp giới thiệu cho mọi người, dạy thích với mọi người. Thì gọi là tán tháng. Do đó, tán tháng là hoàng pháp lợi sanh. Cúng dường là chính mình y giáo phụng hành. Người có thể làm như vậy thì phước báo của họ đương nhiên sẽ lớn. Người này thu được vô lượng vô biên phước lợi. Cho nên, sau khi bạn hiểu rồi, thì đọc đến kinh này chúng ta liền tin tưởng. Sẽ không còn nghi ngờ nữa Thông thường người đọc kinh Có tâm ý qua loa Chỉ làm trên hình thức Chứ không có nội dung thực tế Tâm cảnh đều không tương ưng Thì họ làm sao được phước Khi không được phước Họ liền chê bai Quỷ bán kinh Nói lời phật dạy trong kinh là giả Tôi làm theo như vậy mà không có cảm ứng tội bán Phật bán Pháp Cực nặng Không những không được lợi ích Mà được lại còn đọa lạc Nói thật ra Trong kinh Đức Phật nói rất rõ ràng Chính bạn đã hiểu sai ý kinh Dùng ý của chính bạn để lý giải Kinh Phật. Đã giải sai Kinh Phật. Đã hiểu sai lời Phật. Lỗi lầm ở chính mình, chứ không ở Kinh Phật. Cho nên, trong Kinh Kim Cang dạy chúng ta Thâm, Giải, Nghĩa, Thú. Bốn chữ này rất quan trọng. Phải lý giải một cách chính xác Phải hiểu sâu Thì bạn mới có được thọ dụng chân thật Xem tiếp dị thứ hai Hữu ư quá khứ Hằng hà xa kiếp Hữu Phật xuất thế Hiệu bảo tánh như lai Như khữu nam tử nữ nhân Văn tị Phật danh, nhất đàn chỉ khoảnh. Phát tâm quy y, tỳ nhân ư vô thượng đạo, vĩnh bất thoái chuyển. Phía trước là vô biên thân như lai, cách chúng ta du lượng a tăng kỳ kiếp. Bảo tánh như lai, cách chúng ta là hằng hà Sa kiếp. Rất xa. tính nên trong chú giải như mở đầu liền nói hàng hà xa kiếp so với vị phần trước còn xa hơn nữa so với vị phần trước thời gian càng nhiều càng dài Bảo tánh như lai ở chỗ này cũng có giải thích đơn giản kinh liên hoa diện nói Chư Phật Như Lai là bảo vật của chúng sanh. Tiếp theo nói, bảo có bảy loại. Đây là thất bảo mà trong Kinh Phật thường nói. Tánh là thí dụ cho Pháp Thân. Trong chú thích cũng có, như gì xem qua sẽ hiểu. Thí dụ thường lạc nhã tình của Pháp thân Đây là tứ đức Thường lạc nhã tình gọi là tứ tình đức Là trong tự tánh vốn có đầy đủ Khi mê mất tự tánh Thì bốn cái này đều không còn Đây là đã mê mất nếu như bạn giác ngộ rồi kiến tánh rồi kiến tánh chính là tư tưởng kiến giải hành vi của chúng ta tương ứng với tự tánh lúc ấy tứ đức sẽ hiện tiền đức thực có thường thường nghĩa là không sanh không diệt trong Phật pháp được gọi là vô lượng thọ Vua lượng thọ ý nghĩa chính là thường. Vua lượng đó là vua lượng thật, không phải giả. Không phải là vua lượng của hữu lượng. Nó là vua lượng thật sự. Tịnh là thanh tịnh không nhiễm. Cả hai bên nhiễm tịnh đều không lập. Ngã là tự tại, là làm chủ. Làm chủ cái gì? Làm chủ vũ trụ. Làm chủ pháp giới. Làm chủ thực sự. Lạc là chân lạc. Hai bên khổ và lạc đều không còn mới gọi là chân lạc. Lạc đó gọi là tuyệt đối. chứ không phải là tương đối. Bảo tánh Như Lai là ai? Là chính mình. Là pháp thân thanh tịnh của chính mình. Vô biên thân Như Lai ở phía trước là ba thân của chính mình. Tương ưng với Phật chính là tương ưng giới ba thân của tự tánh. Bảo tánh như lai, niệm danh hiệu của vị Phật này một niệm tương ưng là tương ưng với tánh đức của tự tánh. Phía sau nói nếu có người nam người nữ nào nghe được danh hiệu của đức Phật đây. trong khoảng cạnh ngón tay đây là nói thời gian rất ngắn hiện thì công đức không tỵ nghĩ bàn phát tâm quy y chúng ta phải hiểu ý nghĩa của hai chữ quy y quy là quay đầu thực sự quay đầu Y là nương dựa. Nương dựa cái gì? Nương dựa bạo tánh như lai. Chính là nương vào tánh đức của tự tánh. Một điểm này tương ưng. Sau đó nói đến lợi ích mà người ấy đạt được Người này vĩnh viễn không Thối chuyện nơi đạo du thượng Đạo du thượng là con đường thành Phật Phạm Phu chúng ta học Phật Tại sao phải trải qua du lượng kiếp Trong kinh gọi là Vô ương kiếp số. Nguyên nhân là gì thoái chuyển. Nói thật ra, tiếng thì ít, thoái thì nhiều. Chứ gì phải tỉ mỉ mà suy nghĩ thì mới có thể hiểu được. Chúng ta trôi lăn trong sáu đường. Cơ hội được thân người ít. Cơ hội... Nghe được Phật Pháp lại càng ít hơn. <cười> Khi bạn được thân người mà không nghe Phật Pháp thì sẽ thoái chuyển. Không chỉ là một ngày nóng, mười ngày lạnh. Ví dụ, đời này, chúng ta được thân người, được nghe Phật Pháp, nếu như không thể thành tựu, thì nhất định sẽ trôi lăn theo nghiệp. Trôi lăn theo nghiệp thì nhất định đọa tam ác đạo. Tại sao vậy? Chúng ta hãy bình tĩnh, thật sự, nghĩ tử xem. Không cần nghĩ về đời quá khứ, chỉ cần nghĩ tới đời này. Chúng ta cởi tâm, động niệm lời nói, việc làm. Nếu tương ương giới tham sân si mạng, thì chính là tam ác đạo. Nếu tương ương với ngũ giới tập thiện, thì là nhân thiên. Mỗi ngày, chúng ta có bao nhiêu ý niệm tương ương với ngũ giới tập thiện? Có bao nhiêu ý niệm tương ưng với tham sân si thập ác nghiệp? Vậy không phải đã rõ ràng rồi hay sao? Một khi rơi vào ác đạo, trong kinh này nói, thời gian trong địa ngục đều là vô số kiếp. Ở nhân gian, bí mươi năm ngắn ngủi được nghe Phật Pháp, sau đó là vô số kiếp không được nghe Phật Pháp. bạn mới biết được tốc độ thoái chuyển quá lớn. Sau khi chịu cổ báo vô số kiếp xong lại được thân người, khi được thân người lại chưa chắc được nghe Phật Pháp. Cho nên trong Kinh Đức Phật nói thân người khó được, Phật Pháp khó nghe là thật, chứ không phải giả. Thật khó. Bởi vì nguyên nhân này cho nên bạn học Phật thành tựu mới cần trải qua du ương kiếp số. Du ương kiếp số bạn đạt được hiệu quả gì? Thoát khỏi lục đạo, thoát khỏi thập pháp giới. chứng được quả dị sơ trụ Bồ-Tát và trải qua du ương kiếp số. Thời gian từ sơ trụ Bồ-Tát đến khi thành tựu Phật quả cứu cánh viên mãn thông thường nói là ba đại A-Tăng kỳ kiếp. Con số này có thể xác định. Còn con số phía trước không có cách gì xác định. tới bậc sơ trụ trong viên giáo cũng ví như bạn đi học bạn học cấp 1 bạn có thể dự định bao nhiêu năm có thể tốt nghiệp nhập học rồi thì con số này đáng tin bình thường nói thành Phật phải ba đại A Tăng kỳ kiếp chứ gì phải biết không phải nói chúng ta mà là nói Sư trụ Bồ Tát của nhất chân pháp giới đến Phật quả cứu cánh. Trong đây trải qua 41 vị thứ. Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác. Trải qua 41 vị thứ. phải cần ba đại A Tăng kỳ kiếp. khó quá khó thật quá khó nhưng khi bạn có một niệm quy y quy y phải là quy y thật không phải hình thức quy y này là nương về bạo tánh như lai là quy y tự tánh bảo tánh như lai là tự tánh tam bảo chân thật quy y tự tánh tam bảo thì công đức này sẽ lớn tại sao vậy mỗi niệm của bạn xứng tánh Niệm niệm xưng tánh thì đương nhiên không thoái chuyển. Người như thế nào mới có thể làm được? Sư trụ Bồ-Tát Trong kinh điện chúng ta xem thấy Đại Thừa cởi tính luận là cảnh giới của sư trụ Bồ-Tát Kinh Kim Cang cũng là cảnh giới của sư trụ Bồ-Tát Họ là thật sự quy y tự tánh tam bảo Quy y tự tánh tam bảo theo tiêu chuẩn của Kinh Kim Cang mà nói là lì bốn tướng không tướng ta, không tướng người, không tướng chúng sanh, không tướng thọ giả. Đó là thật sự quy y. Nếu vẫn còn bốn tướng thì không phải quy y. Bạn vẫn chưa quay đầu, cũng không có nương dựa Đây là việc chúng ta nhất định phải biết Phải hiểu rõ Hôm nay thời gian đã hết Chúng ta giảng đến đây thôi Nguyện đem công đức này Trang nghiêm Phật tình độ Trên đình bốn ân nặng Dưới cứu khổ ba đường Nếu có ai thấy nghe